Xin lỗi ta không nên nói như vậy Ta biết đó là kinh nhận sự tôn nghiêm của ngươi Ta nhận lỗi với ngươi Nếu như ngươi vẫn còn giận Thì trúc lên người ta đây này Ta đảm bảo sẽ không oán hận nữa câu Dạ tàn nguyệt Ngươi thả hắn ra có được không Có lẽ lời nói của nàng đã đã động đến hắn Hoặc là hắn đã khôi phục lại được một chút lý trí Dạ tàn nguyệt thu lại lệ khí